các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnvideo Xin chào tất cả các bạn thính giả của chuyên mục chuyện dài kỳ. Các bạn thân mến trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh của tác giả Trần Thu Trang. Tác giả Trần Thu Trang là cái tên tiêu biểu cho sự khởi đầu trào lưu văn học mạng đã gây sự chú ý cho không ít độc giả yêu thích văn chương. Và mỗi khi nhắc đến Trần Thư Trang, người ta làm sao có thể không nhắc tới cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh. Hầu hết mọi người đọc đều bị thu hút bởi cái tên này. Giọng văn nhẹ nhàng, câu chuyện không có gì quá đặc biệt, nhưng ẩn sâu trong đó là bao thông điệp khiến người đọc phải trăn trở. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 1 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh. Trái tim em có ước mơ. Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh. Đêm đêm ngước nhìn trăng mơ có anh bên cạnh. Hoa chi mật đất nở vì ai? Bình ương dưới nước thành đôi vì ai? Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến anh. Tắc đường, dòng xe dồn thành một búi ở nút giao thông, nhích từng 10 phân một. Ngày nghỉ nên về mặt của những nạn nhân Cũng đã câu có hơn một chút Vân lần tay vào túi quần jean Kéo chiếc điện thoại ra chưa kịp mở bàn phím Nàng đã bị những người phía sau rục dã Đi đi chứ Nhanh lên Hàng loa giọng nói ẩn chứa sự sốt ruột Tặc lưỡi nhét điện thoại trở lại vào túi quần Nàng nhích lên một chút Cho vừa lòng đám đông Thôi thì kệ có bạn thân Đang chờ viêu mặt ngoài đường vậy mười phút sau nhờ sự tích cực của mấy ông cảnh sát giao thông với đám thanh niên xung kích đám kẹt xe đã biến mất nút giao thông thoáng đãng cứ ý như chưa từng biết tới ùn tắc bao giờ vân tăng ga phóng thẳng trên con đường ven công viên gió mát lạnh đem hơi thu ùa vào mặt dù hôm nay trời rất đẹp nàng cũng không dám đem tình yêu mini mới cưới ra bát phố mà quyết định cưỡi xe tám hai cũ quả nhiên nàng đã quyết không lầm nếu để tình yêu mini đang trong kỳ trăng mật của nàng mắc trong đám tắc đường không khéo nàng đã không ròng vì xót xa với những vết sước sơn rồi mà có khi nàng lại góp phần gây ra ách tắc vì tình yêu nghẹn ngào đứng giữa đường cũng nên quán cà phê hè yêu quý của nàng đây rồi vẫn gốc cây bằng với cái bệ xi măng ố vàng vết đáy cốc vẫn đám khách lún nhú ngồi độc báo trên những chiếc ghế nhựa xanh đỏ và những đố nắng run rinh trên mái hiên nhà cổ. Con bé đang ngồi bó gối nhìn ngơ ngác. Chắc là nó bực nàng lắm, vì sân này nó rất đúng giờ cơ mà. Nàng dựng xe, không thèm khóa cổ, chạy ao về phía bạn. Chủ nhật mà vẫn tắc đường, đến là bực. Xin lỗi mày nhé. Không sao, tao cũng không bận gì, ở đây ngắm đường phố cũng vui. Con bé mỉm cười nhẹ nhàng nên thích cái kiểu nói từ tốn và điệu bộ thanh nhã của nó. Nó tên là Hoài Đan, con gái Hà Nội chính gốc, chứ không phải Hà Nội nhảy dù như nàng. Nó kém nàng 2 tuổi, nhưng nàng lại cùng khóa với nó ở trường đại học. Sở nàng đã vào trọng bột năm vì thi trượt, lại bị ngừng thêm 1 năm vì mấy việc lộn xộn học phí. Nó học giỏi hơn nàng nhiều lắm, và cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Mãi đến khi sắp ra trường mới có mối tình đầu. Nhưng thật không may, lại là yêu nhầm người Hôm nay, đàn bằng một chiếc áo nỉ, có mũ và mang giày vải Bộ dạng của nó chẳng khác thời bọn nàng còn nay dù dê nhau đi xem nhạc rock là bao Nàng đón chiếc ghế từ tay bạn, không ngồi ngay ngó nghiêng vào phía trong, nơi mấy cô bé phục vụ đang hối hả, phát chế rồi hỏi Mày uống gì chưa? Con bé không nói, chỉ vừa thích cà phê mời vơi chút ít Trên bệ xi măng của cây bàng Sáng chủ nhật Quán cà phê đông khủng khiếp Đến phải gào lên để gọi đồ uống mất Nàng đứng hẳn lên Để vệ cô nhóc phục vụ quen mặt thấy có tín hiệu đã nhận rồi Mới yên tâm hạ tay Phủi ghế ngồi Một chiếc lá bàng rơi ngay xuống Trước mặt nàng để lại một lỗ hồng Trên tàng cây Ánh nắng dọi xuống ấm áp Mùa thu sao mà dễ chịu thế Dan hất hàm sang bên cạnh, hấp hay mắt ra hiệu gì đó. Phần tò mò nhìn theo hướng mắt nó và xin nữa buột miệng chỉ tục. Khi "Thật, quán cà phê hẹp đây rồi. Hà Nội quả là nhỏ bé. Quanh đi quẩn lại, dù thế nào cũng có ngày gặp mặt người quen ở mấy quán cà phê vỉ hè như thế này." Người quen ở đây là Vinh, người bạn trai cũ của Dan. Nàng chưa bao giờ khoái tên tốc dài ấy, kể cả khi Bàn nhạc của hắn làm mưa làm gió trong lễ hội văn nghệ trường nàng. Bây giờ hắn đang ngồi lù lù ngay bên cạnh con bé, cứ như thể chưa từng có chuyện gì giữa hai đứa vậy. Nhìn gã trai người quen và các đầu đinh đi cùng đang bàn luận say sưa về bóng đá thêm một giây. Nàng nhăn mặt ngoắc tay. Đi quán khác mày. Sao lại phải đi? ta coi hắn như bức vách thôi mà. Giọng nào mới bình thản ghê chứ. Vân nghĩ thầm, quay lại nhìn gương mặt xinh xắn, dịu hiền của bạn hỏi nhỏ. Thật không đấy? Thật. Đan gật đầu mỉm cười. Mà tao hẹn mày, để đưa tiếp cưới đây. Cưới á? Xem nữa thì vẫn ngã ngửa ra sau, nàng bật lên một tiếng kêu thất thanh, làm những người xung quanh, kể cả Vinh và gã đầu đinh, phải quay lại nhìn. Nàng cuốn album và chăm chú vào những tấm ảnh rạng rỡ của Đan với chồng sắp cưới. Nàng vẫn khó có thể tin ngày được. "Cơn bé, với cái thằng điều giả kia mới chia tay nhau hồi đầu năm thôi mà." Vân Điềm Thơ Mắc ấy ra hỏi, và Đan bình thản trả lời. "Nó kể cho nàng nghe, về anh chàng chú rể tương lai, mặt mũi ngô xị của nó. Anh chàng hơn bạn nàng tới 10 tuổi. Hầu như chẳng có điểm gì chung." Ngoài một hai sở thích lạ vật. Ấy thế lại đem đến cho nó một tình cảm say đắm và lãng mạn không ngờ. Cứ như có mối hẹn ước từ kiếp xa xưa nào vậy. Nghe lời kể, vừa nhìn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười mơ màng của đan, bất giác phân nửa đến cuộc tình hiện tại của mình. Người đàn ông tạm gọi là của nàng cũng hơn nàng nhiều tuổi, thậm chí là hơi quá nhiều với một mối quan hệ tình cảm bình thường. Cũng là người làm kinh doanh và cũng khá khó tính Nhưng không giống Đan, nàng không cảm thấy mình được yêu Không cảm thấy nỗi nhớ khi xa cách Và cũng chẳng có cảm giác bình yên khi ở gần Thậm chí, nàng cũng chẳng buồn ghen tuông Vừa mới nghĩ đến đó, thì chiếc điện thoại trong tay nàng rung lên Trên màn hình hiện ra số của người mà nàng đang nghĩ đến Ừ, cũng có chút thần giao cách cảm với nhau đấy chứ Nàng đứng dậy Đi sang vỉa hè trống bên đường Rồi mới bấm máy nghe Đi chỉ linh không? Không, có bạn em hẹn cà phê mới Như đã biết đủ thông tin Không để nàng nói hết Đầu ra bên kia phát ra tín hiệu ngắt cuộc gọi Vân Trương Hưng một tích tắc Rồi nhún vai Trở sang vỉa hè của quán cà phê Vinh đang cười nói gì đó với Dan Mặt con bé rành rành Một nỗi chán ghét Nàng cũng ghét cung cách trêu cháo của tên tóc dài này. Phải cho ăn một câu thật bõ mới được. Anh vẫn coi mặt mũi để nói chuyện với nó sao? Nàng cao giọng. Tôi tưởng anh phải biết xấu hổ chứ nhỉ? Đời người trẻ đàn điếm kia còn chưa kịp phát ra lời nào, nàng đã phẩy tay. "Nan, mình đi chỗ khác. Ở đây có mùi chua chết kinh quá." Cả hai tiếng cười cùng lút vang lên một từ phía đan. Và một khẽ hơn Từ phía gã đầu đinh Mặc quần túi hộp đi cùng với Vinh Nàng liếc sang phía gã Một cái sắc rèn Và nhận thấy đôi mắt nâu Đang nhìn trả nàng bình thản Sau bữa trưa với con bạn tốt số Sắp lấy trông giàu, Vân nổi ỏi gửi xe Rồi đi bộ dọc khu phố bán sách đại Hạ Giá Nhà ở tận ngoại ô Mà nàng thì chưa hề muốn về Giúp trong cái hộp đơn điệu nhất là lúc tâm trạng đang sao sái như thế này. Phải nói là nàng đang cảm thấy en tị với Dan quá thể. Con bé quả là có quý nhân phù trợ. Tuy có chút bất hạnh vì mẹ mất sớm, nhưng nó được bù đắp lại không biết bao nhiêu mà kể. Đó là sắc đẹp, tài năng, tính cách và công việc. rồi bây giờ là chồng và tài sản nữa. Vân thở dài. Nàng cảm thấy mình thua kém bạn bè nhiều quá Ngay cả thứ dễ dàng Và nhạt nhẽo nhất Là một tấm chồng Với một đứa con Mà nàng cũng không có Đã 26 tuổi 7-8 năm trời sống ở nơi thành thị Bonchen. Tất cả những gì nàng có Đều phù phiếm và trôi nổi Ê như cuộc đời của nàng Một công việc Mà tìm kiếm được Phụ thuộc vào thời vụ Và tâm trạng của nhiều người Một địa chỉ Không biết một vài tháng sau có còn là của mình nữa hay không Một đống quần áo cùng đồ đạc là vặt đẹp đẽ nhưng vô dụng Hai chiếc xe máy, chiếc sành điệu thì quá đỏng đành Chiếc không đỏng đành thì quá cả tàng trong mắt tất cả mọi người À, cả một người đàn ông nữa chứ nhỉ Một người cũng giống như những người trước đó Lớn tuổi, đã hoặc đang có vợ Nhiều tiền và nhiều mối bận tâm Chẳng thiếu mỗi bụng vì những trận nhậu nhẹt ê hề Và cũng thừa thấp thỏm vì mối quan hệ không chính đáng Vân dạy từ phố ngách nhỏ bán sách ra con phố lớn Nàng chợt nhớ ra là mình có gửi ảnh ở một triển lãm ảnh ở đây Đã phải tuần trôi qua Có lẽ mấy bức ảnh nàng chụp hồi mùa hè trong chuyến đi phù lãng Đã được ai đó mang đi với cái giá tạm tạm Đủ để nàng đổ xăng cho tình yêu mấy bữa triển lãm thì chỉ bán ảnh, nhưng bức ảnh chụp cuộc sống phong cảnh Việt Nam đẹp và có hồn. Vì thế mà cái cửa hiệu nhỏ xíu, chẳng trang trí nội thất sang trọng, lại khá nổi bật giữa đám cửa hàng hào nhoáng, để những bức tranh khổ lớn vẽ mái ngói lô xô, nhảy phong cách Bùi Xuân Phái, hoặc vẽ người đội nón, nhạo mặt theo kiểu thành chương trên cùng dãy phố. Chỉ có một người khách du lịch mặc quần cộc đeo balô cao ngựa đang ngơ ngáo ngắm nghía những tấm ảnh lớn đóng khung bày kín ba mặt tường còn trên kệ là hàng sắp ảnh nhỏ kiểu biêu thiếp vừa liếc qua như để tìm xem ảnh của mình ở đâu rồi ngó qua bức bình phong nhìn vào gian trong ông chủ đi vắng chỉ có cô nhân viên mặt mũi nhẹ nhõm đi ra tiếp nàng nói chuyện với cô thì cũng dễ chịu đấy nhưng nàng thích tiền hơn. Hoài Hán thêm vài câu xã giao nữa, nàng bước ra về hè. nắng trải trên những viên gạch đỏ, kẻ chéo khóc khỉnh. ra một đường phố trung tâm lại có thể lưu giữ những tàn dư của một thời Hà Nội buồn tẻ như những viên gạch này nhỉ? phần còn đang ở tù tì lựa chọn giữa hai hiệu kem nổi tiếng chỉ cách nhau vài số nhà thì điện thoại của nàng rung lên. một số lạ nhưng đẹp. Dạy số tự trưng cho hành động Sàn bằng tất cả Alo, Thái Vân nghe Ở quả tang đi shopping một mình mà không gọi em nhé À, Phương à Phương giáo giác nhìn ngang dọc Cô gái đang gọi cho nàng Chắc phải ở đâu đó quanh đây Chắc cô ta lại đang đi với một vệ tinh nào đấy Và tiện tay dùng điện thoại của anh ta gọi trêu nàng Này, em ở hàng kính cơ mà Nàng quay lại Nhìn vào cửa hàng kính thời trang, phải thấy Ngai Hạnh Phương, cô con gái của bà chủ công ty nàng. Nàng đứng tươi cười trong bộ váy yếm bò nhí nhảnh. Thầy Vân đã nhìn ra mình, Phương xuyên dáng gỡ cặp kính màu hồng đang thử ra khỏi mắt và kéo tay người đứng bên cạnh. Vân không có ý định bước vào cản trở việc của cô chủ làm điệu với vệ tinh, nên chỉ giơ tay và tỏ ra hết sức thân thiện tùy tình. Chợt nụ cười của nàng kém dạng rỡ đi một chút khi ánh mắt nàng lướt sang anh chàng tháp tùng hạnh phương, anh chàng đầu đinh quần túi hộp lúc sáng cũng nàng hết sức thân thiện và tươi tỉnh cười với nàng. chỉ vào đồng hồ gia hiệu như mình có hẹn, vân ra tay vẫy, vẫy chào phương và cất bước ra bên kia đường. nàng lẩn vào đám người xếp hàng mua kem đông nhiệt, nàng đã thừa kinh nghiệm với cái trò làm bộ làm tịch cợ người quen khi đang đi với đàn ông rồi chắc chắn người quen ấy sẽ đóng vai một mảnh vải xanh nhợt nhạt lan phum nền, học cái bực vàng sang trọng để người gọi leo lên thì vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh của nào lúc này, có lẽ là cái phum nhợt nhạt thôi. Lại còn cả cái gã vệ tinh của Phương nữa chứ. Vân chẳng thấy thú vị gì khi phải gặp lại kẻ người cạnh còn chưa chết cả buổi sáng ấy. Hẳn là cái gã non trẻ đó phải hiện diện ghê gớm vì đã được người đẹp hạnh phương hẹn tới dẹp gã vệ tinh ra khỏi đầu chống lại để ngăn đám người đang chen lấn lố nhú không ụt thẳng những tờ giấy đựng kem lên người mình Vân lên vào trước quầy nằm dỏng dạc nói với bà bán hàng mặc áo trắng và xòe so sải giữa theo đúng kiểu đồng phục của mọi dịch viên thời bao cấp cô ơi, cho cháu một đậu xanh một cốm. cầm hai que kem lách ra khỏi đám đông nàng chậm rãi cắn lần lượt mỗi que một miếng chẳng bận tâm đến chuyện tránh để kem dớt trên áo hôm nay nàng quần jean với áo sơ mi caro rộng thùng thình đến cả đôi giày vải cũng bảo phách chàng có gì phải nghĩ ngợi cả thông thả đi một vòng phố với những tòa nhà bách hóa cửa hiệu sách ngoại văn cuối cùng Thi Vân cũng thanh toán hết hai chiếc kem nàng dừng lại chờ ở đèn xanh cho người đi bộ để sang đường cho đến 3 giờ chiều, ánh nắng chang trên vẻ hè. Dạo lên đầu đám người ra ngoài phố cuối tuần. Vài mươi phút đi bộ làm nàng cảm thấy khá nóng nực. Vân còn đang phân vân xem có nên phanh cúc chiếc áo sơ mi không thì một đám con gái sành điệu lướt qua chỗ nàng đứng. Mấy chiếc váy hai dây điệu đàng, phô những cặp giày trắng nõn và những đôi dép cao gót làm phần hông sau của các cô nâng lên đầy khiêu khích một nỗi then tị trào lên khiến nàng bực bội, cười phăng chiếc áo caro buộc ngang người, mặc kệ ánh mắt của những người vừa dư nền đỏ đổ dồn về phía mình. nàng hất mặt đi sang đường trong một bộ dạng khá hẳn vòng hồng trào đảo nhịp nhanh theo những bước chân rất khoát của đôi chân dài. chiếc áo hai dây màu vàng hợp với mái tóc ngắn tỉa lơi xoè nhụm nâu của nàng kinh khủng và chẳng cần đến một đôi guốc cao gót đứng như chiếc ghế đầu kia, nàng vẫn cao ngang mấy cô ả, đang vinh vào đi phía trước. Cuộc đời đẹp như thế đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần một của cuốn tiểu thuyết "Phải lấy người như anh", tác giả Trần Thu Trang. Xuyên một chuyện dài kỳ đến đây là kết thúc.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 Hãy cùng đồng hành với Greeny trong chương mục truyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.